Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Là chính là anh chàng học khoa mỹ thuật cùng trường đại học với tôi. Cho nên tôi đối với hội họa phương Tây cũng rất quen thuộc. Một khi tôi đã thích một người nào đó nhá sẽ không quản khó khăn học hỏi tất cả những gì thuộc về người ấy. Tôi cho rằng điều này có thể khiến cho tình cảm chúng tôi càng sâu đậm. Đáng tiếc chính là tôi không biết giữa hai người, nếu quan hệ trở nên thân mật quá sẽ làm cho người ta cảm thấy có gánh nặng. Ngoài ra bản chất con người là có mới nơi cũ. Thời gian quá dài, nhiệt tình có hạn Anh buông bát Không còn tâm trí ăn cháo Rất tốt, nói rất cẩn thận Anh sẽ không đau Bây giờ, trên mặt anh như phủ một tầng băng lạnh Anh duỗi thẳng đôi chân dài Khoanh hai tay trước ngực Nhìn cô chằm chằm, giống như chuẩn bị sẵn sàng Để chiến đấu với cô Tổ dĩnh dương mắt nhìn trả lại anh Giống như đang cân nhắc phản ứng của anh Xài trọng tâm nhíu mày, khiêu khích hỏi cô Vậy thì đã sao? Cô còn muốn nói gì nữa không? Vẻ mặt tự phụ ấy Giống như bất kể cô nói gì cũng không sao cả Chẳng khác nào kích thích tính cách của cô Khiến cô nói thẳng Cái vị thầy giáo mối tình đầu đó Từng nói qua mặc kệ Phải chịu bao nhiêu áp lực đi chăng nữa Cũng không thỏa hiệp Cho dù không được dạy học nữa Cũng muốn ở bên tôi suốt đời Anh ta nói muốn cùng tôi đi qua mọi khó khăn cực khổ Muốn ta thề sẽ không bao giờ khuất phục Trước áp lực của người khác Nhưng sau đó chính hắn đã bỏ rơi tôi Bây giờ tôi vẫn không quên được hắn, rất muốn hỏi hắn tại sao lại bỏ rơi tôi một mình. Tổ dĩnh kích động nói giống như cảm xúc bị đè nén quá lâu nay bộc phát hết ra ngoài. Về mặt dài chậm tâm âm trầm, đôi mắt đen như đang suy nghĩ điều gì đó nhìn cô. Tốt, cứ việc nói, nói đến lúc nào em không còn hứng thú nói nữa thì thôi. Giọng nói lười biếng, thậm chí mang theo sự khích lệ. Còn muốn nghe nữa sao, tổ dĩnh nhá mắt lại, người này không hiểu cái gì gọi là thương tâm sao, Thật cho là mình rất kiên cường sao? Tổ dĩ ngồi thẳng, cũng bất chức anh khoanh tay trước ngực, ưỡn ngược nói. Người bạn trai thứ hai của tôi là một sinh viên khoa mỹ thuật, rất đẹp trai, đồng thời cùng rất nhiều người gặp gỡ. Nhưng khi tôi yêu cầu chia tay, hắn lại nổi điên, nói muốn nhảy lầu tự vẫn. Nói cái gì mà tôi chính là tình cảm chân thành trong kiếp này của hắn. Đến bây giờ tôi cũng không quên được hắn, muốn hỏi hắn tại sao? Tại sao yêu tôi mà lại còn đi cặp kè với bao nhiêu người con gái khác? Hắn thật lòng với tôi sao? Hắn la hết muốn nhảy lầu là vì thật sự đau lòng hay là chỉ vì lòng tự ái quá cao không chấp nhận nổi việc tôi đòi chia tay trước? Cô nói một hồi, khát, cầm lấy cây chén ực mạnh, muốn ngụm trà, là lạ, lạ, nói là quên nhưng lại tức giận điên rồi. Anh không ngăn cản, còn quả gió đốt lửa khích lệ. Rất tốt, 5 phút. Nói mới được 5 phút thôi, còn gì nữa không? Tổ dĩnh khó hiểu nhìn anh Anh đang cậy mạnh sao? Trọng thương còn chưa đủ độ sao? Còn muốn nghe nữa? Được lắm, chắc là cô không dám nói sao? Tổ dĩnh hắng rộng, tiếp tục đả kích xài trọng tâm Người thứ ba Rất đặc sắc Khiến tôi yêu đến mức chết đi sống lại Cửu tử nhất sinh Hắn là nhạc sĩ, rất có tài văn chương, Rất dễ bị chọc tức Nhưng rất quyến rũ lúc yêu hắn cảm giác rất lãng mạn quả thực giống như những thần tượng ca kịch ở nhật bởi vì hắn thật sự có tài hoa cho nên khi hắn phát hành album không được các nhà sản xuất để ý tới hắn đã hy vọng ta tài trợ tôi lén lút lấy tờ nhà đem tới ngân hàng cầm cố giúp hắn ra đĩa nhạc nhưng sau đó tổ dĩnh dừng một chút nhấp một ngụm trà tiếp tục nói sau đó chỉ có thể bán được rất ít đĩa nhà tôi bị ngân hàng tịch thu Tôi muốn tìm hắn nhưng hắn đã trốn từ lúc nào, đến bây giờ vẫn còn chưa thấy tung tức. Tôi thật muốn hỏi hắn, năm đó hắn có thực lòng yêu tôi không? Hay là chỉ muốn lợi dụng tôi, tôi thật không rõ cuối cùng hắn có yêu tôi hay không? Hết rồi. Nơi đến mức này, dạo cô không chỉ tức giận, còn mang theo hận ý. Thần thể cũng tức giận đến mức run dậy, giống như trong đáy lòng cất một ngọn núi lửa tiềm ẩn đang chờ bộc phát. Tổ dĩnh tức giận nói, Căn nhà ấy tôi nhất định phải mua về, giờ tôi không có rảnh thời gian để quan tâm đến chuyện tình yêu vô bổ Trong đầu chỉ nghĩ tới việc mua lại căn nhà đó thôi. Cho nên, chỉ cần mua lại được căn nhà, không làm người nhà em thất vọng, em sẽ đồng ý. Yêu tiếp tục. Anh có cảm giác hứng thú với chuyện này. Vấn đề nhà cửa thì dễ giải quyết, bằng năng lực hiện nay của anh. Mùa nhà để cưới tổ dĩnh chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Nhưng hiện nhiên, vấn đề của cô so với chuyện anh nghĩ phức tạp hơn nhiều... Tô Dĩnh nhìn anh. Trong một thoáng, anh nhìn thấy nỗi đau thương ở đôi mắt ấy. Nhưng chỉ chớp mắt một cái thì đôi mắt đã tràn đầy vẻ lạnh lùng xa xôi. Tô Dĩnh cố chấp giữ cho con tim mình. Có ai hiểu được nỗi đau khi mỗi lần nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.